Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Để 3147 chương hốn đồn yêu khí cùng tuyệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Hôm nay duy nhất có thể làm chính là chờ đợi mà thôi. Hy vọng lâm sư. Để năng lực bình an vô sự. Cửu thiên tri thượng cương phong run sợ liệt dĩ cực. Lâm hiên sát. Thật đắc lâm vào tuyệt địa. Đầy trời đều là kinh người sát khí. Lâm hiên trên mặt cũng mang theo vài phần ngưng trọng ý. Tu tiên bách nghệ bác đại tinh thâm đối phương cư nhiên có thể đem. Trận pháp đạo cùng pháp bảo sát phạt chi thuật kết hợp chung một chỗ. Chứng thật là xuất nhân ý biểu dĩ cực. Trận này pháp ẩm chứa ngũ hành từ ngũ kiện thông thiên linh bảo khu. Sự uy lực không thể coi thường. Lâm Hiên trong lòng cảnh giác Nhưng là không hơn Như là tại dĩ vãng gặp mặt này thuật Nhất cái bất hảo từ bất định Thật đúng là sẽ lạc nhất cái nuốt hận kết cục Nhưng hiện tại Người mang các nhiều bảo vật Ngũ hành thiên tuyệt Đại trận tái uy lực bồng bột Cũng không có khả năng thực sự đem chính Mình vây khốn Lâm Hiên cũng không phải cuồng vọng tự đại đồ Mà là có tuyệt đối nắm, chắc, tin tưởng 10 phần. Trên người hắn có mãnh liệt chiến ý nở rộ xuất ra. Xa xa, tiết lão yêu trong lòng có cảm giác bất an hiện lên, không có. Khả năng đối phương rõ ràng đã bị chính mình tuyệt trận vây khốn, vì... Gì trong lòng còn có thể có này dạng bất an ni, chẳng lẽ thuyết. Giao long trong mắt quang mang kỳ lạ hiện lên quá nguy hiểm tuyệt. Không có thể chứa tiểu tử này còn sống, phải nhanh lên một chút động Thủ, dĩ lôi đình thủ đoạn đem hắn diệt trừ. Rống, chạy lệnh. Trời giết gào chuyện vào cách lỗ tai, chỉ là âm ba sóng âm liền. Đem hư không tê liệt ra một cách đồng lớn. Theo sau, đầy trời yêu khí cuồn cuộn vừa nổi lên không sai nhập nọ. Đáng sợ trận pháp trong... Nhất phương tiểu thiên địa hiện lên xuất ra, mặc dù không phải lính. Vực, nhưng là có bất đồng pháp tắc, lâm hiên tưởng muốn phá trận suốt. Ra, không nghi ngờ tăng thêm gấp trăm lần độ khó. Yêu đế truyền thừa, quả nhiên không phải chuyện đùa. Này ngũ hành thiên tuyệt đại trận sáng lập giả người, không hổ là nhân vật tuyệt thế. Lâm hiên hiện tại tương đương bị phong ấm tại nọ phương tiểu thiên. Địa trong, trước mắt chứng kiến tràng cảnh cũng từ bất đồng. Thái dương treo cao với bầu trời, trước mắt là mênh mông bát ngát xa, mạc, không sinh cơ, cũng không cảm giác được sát khí. Tuy nhiên Lâm Hiên sắc mặt lại càng phát ra ngưng trọng. Trong lòng hắn đã có báo động hiện lên dưỡng lên, mà Lâm Hiên cũng không tính toán ngồi chờ chết, trận này Pháp cũng là không tầm thường. Nhưng chính mình dung hợp số lượng 10 vạn kiếm hồn cổ cung tu du. Cũng là có thể so với tiên phủ kỳ chân bảo vật. Tưởng muốn đem chính mình vây khốn quá ngây thơ rồi. Rống, lâm hiên ngửa mặt lên trời thép dài, lại có long ngâm âm thanh từ trên. Người hắn phát ra. Theo sau chỉ thấy hai tay của hắn huy vũ, nhất đảo đảo thần bí dịp. Thường pháp quyết từ hắn đầu ngón tay hiện lên xuất ra. Cửu cung tu du kiếm linh quang lóe ra theo sau hướng tới chính giữa. Nhất hợp. Một thanh hơn trăm trượng dài cử kiếm hiện lên xuất ra, mặt ngoài. Quang vững phun ra nút vào ti ti pháp tắc chi lực tỏ khắp xuất ra. Cử kiếm thuật. Bình thường gì thường pháp thuật tuy nhiên từ dung hợp kiếm hồn cửu. Cung tu du kiếm thi triển. Lại năng lực tác động thiên địa pháp tắc. Tưởng muốn đem chính mình vây khốn. Liền trước đêm này tuyệt thế trận. Pháp chạm trừ. Hát. Lâm hiên nhất chỉ hướng trước điểm suốt cửa cung tu du kiếm thần. Chiếu sáng mục. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Dĩ nhiên bày biện. Ra thất trùng bất đồng nhan sắc. Thần kiếm thông linh chạm giống như hư không mỏng manh nhược chỗ. Oanh. Phản phất ngàn vạn lôi đình đồng loạt từ cửu thiên tri thượng giúp. Xuống thanh âm kia, há ngừng là nhất cách đinh tai nhức ấp. Phản phất họ quyển bị xé sách cả cây sa mạc tại trong hư không tiêu. Tán cái vô ảnh vô tung. Lâm Hiên trong lòng vui vẻ, nhưng rất nhanh, sắc mặt lại lần nữa âm. trầm xuống. Hắn đem sa mạc bài trừ, lại cũng không có thoát khốn xuất ra, ngược. Lại đi tới càng thêm hiểm áp tuyệt địa trong Âm khí như mặt Huyết hải cuồn cuồn Phản phất đi tới trong truyền Thuyết hoàng tuyển trong Bốn phía sát ý càng phát ra bồng bột Theo sau bằng không xuất hiện vô số âm ti dự vật Tướng mạo các không giống nhau Có so sánh sơn còn muốn cao lớn khôi Ngô có lại tiểu như con mũi Vừa nổi lên giống như lâm hiên sát lại Đây Ngũ hành thiên tuyệt đại trận quả nhiên không phải chuyện đùa. Lâm hiên thở dài nhưng trên mặt cũng không ý sợ hãi. Tay phải dơ lên lại là nhất chỉ hướng trước điểm đi. Tật chỉ thấy ngân mang chợt lõe cử kiếm biến mất không thấy chiếm lấy. Chính là ngàn vạn kiếm quang hiện lên với trước mắt. Mỗi nhất đảo kiếm quang dai quang vững phun ra nuốt vào bên trong. Phản phất ẩm chứa có vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc Tiết lão yêu trên mặt mãn là sợ hãi sắc Đối phương thật sự là độ kiếp Sơ kỳ tu tiên giả sao Vậy sao có thể có được này dạng bảo vật Nắm Giữ như thế đáng sợ thiên địa pháp tắc Nếu như không phải chính mình cơ duyên xảo hợp Thu được yêu đế truyền Thừa rơi xuống bí thuật Căn bản là không có tư cách cùng cách đó đánh Một trận, tiểu gia hỏa này thật là đáng sợ. Trong lòng hắn tràn ngập hối ý, có khả năng hiện phát hiện đang nói. Cái gì đều gắn liền với thời gian chậm, mặc dù nhận thua, lâm tiểu tử. Cũng không nhất định sẽ đem chính mình buông tha, chỉ có kiệt đem hết. Toàn lực đem hắn diệt sát với tuyệt trận trong. Rống, giao long bay múa, dung trời dít gào truyền vào cây lỗ tai, phản phất. Nghe đến hắn thúc giục những này âm hồn rượu vật vừa nổi lên giống như Lâm Hiên chen trúc đã qua. Hừ, chính là huyến thuật, cũng tưởng muốn hù giỏ Lâm mố thực tài quá. Ngây thơ rồi, Lâm Hiên khóe miệng biên hiện lên một tia cười nhạo sắc, nhưng rất nhanh, nét mặt liền thay đổi. Vèo vèo không ngừng bên tai đó, hắn không có điều khiển, nó ngàn vạn. Kiếm khí lại chính mình bay vút xuất ra, đem phát lại đây âm hồn vượt. Vật chạm cái thất linh bát lạ. Đây không phải huyến thuật. Lâm Hiên chố mắt đứng nhìn, đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ, như... Không phải luyện hóa ngàn vạn kiếm hồn, nhượng cử cung tu du kiếm. Thoát thai hoán cốt, đến thông linh trình độ, có khả năng chính mình. Ngan địch lần này đây... Nói không chừng thật đúng là sẽ chịu chút đau Khổ cái Này ý nghĩ vừa mới chuyển xong Tê tiếng hô truyền vào cái lổ Tai càng nhiều âm hồn vượt vật Giống như chính mình phát lại đây Nơi Đây phản phất hoàng tuyển địa phủ Những Này quái vật số lượng Nhiều hơn đến khó có thể đếm hết Hiển nhiên đây là trận pháp chi lực Hơn nữa bên trong còn dung hợp có Thiên địa pháp tắc như không thể phá trận xuất ra. Những này quái. Vật căn bản vô phương hoàn toàn diệt trừ. Lâm hiên pháp lực mặc dù thâm hậu vô cùng. Nhưng cũng không có hứng. Thú tại nơi này uổng phí khí lực. Hơn nữa một trận chiến này chính mình là muốn muốn trấn nhiếp quần. Hùng cũng không nên kéo được quá lâu. Không có thời gian từ từ thử dò xếp. Phải dĩ lôi đình chi uy đem Trận pháp đánh vỡ Lâm Hiên không phải dài dòng tu tiên giả Nếu làm Xuất lựa chọn tự nhiên lập tức đồng thủ Rống Lâm Hiên vung lên đầu thanh khiếu Từ hắn yết hầu lung trung phát ra Tiếng huyết gió phong cách cổ xưa Lại nghe không xuất đến tột cùng đến Từ cái gì sinh vật Theo sau Lâm Hiên toàn thân cư nhiên hữu kinh thế Yêu khí phun tuôn ra xuất ra. Không đúng, nó không phải phổ thông yêu khí, mà là hốn đồn chi lực. Hốn độn yêu khí. Vậy sao có thể? Những người khác thật cũng thôi, xa xa đến từ hắc phượng cốc cung. Trang nữ tử lại chố mắt đứng nhìn. Nàng không chỉ có là độ kiếp kỳ yêu tu, hơn nữa bản thể còn là hắc phượng nhất tục. Mặc dù không có cơ duyên dung hợp chân linh chi hỏa Nhưng đối với chân linh bí ẩn còn là biết được được so sánh rõ ràng Hốn đồn yêu khí Mặc dù là nàng cũng lạc hậu Đó là chân linh này chủng cường hoành Sinh vật sở đặc hữu thần lực Có lầm hay không Này lâm tiểu tử rõ Ràng là nhân loại tu tiên giả Vậy sao có thể khu xử như thế tinh Thuần hốn đổn yêu khí. Hắc phượng trăm suy nghĩ cũng không giải đáp được trong mắt thần sắc. Càng là hâm mộ dĩ cực trừ. Gia tam đại yêu vương như vậy tuyệt đỉnh. Cường giả, người cách nào yêu tục, không tưởng thành là chân linh. Một loại tồn tại ni. B sơ cầu đề cử phiếu. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.